chương á c bạn đang n g e tác Tử phẩm Đàm Mỹ bốn mươi cửa thứ tư sau khi kết nối với đ à n tảo tảo nguyễn nam t r ú c mau chóng chọn gợi ý cho cô đó là cánh cửa thứ ba của cô gái nói chung độ khó không quá lớn tuy nhiên vẫn cần hết sức cẩn thận gợi ý lần này chỉ có năm chữ người đàn bà trong mưa trước khi đưa ra gợi ý nguyễn nam chúc đã chuẩn bị xong mọi thứ hắn nói sơ qua với lâm thu thạch các thông tin liên quan người đàn bà trong mưa là tên một bức tranh chân dung của họa sĩ người ukraine bức tranh vẽ một người phụ nữ đội mũ đen sắc mạch trắng nhợt đang nhắm mắt nước mưa tuôn rơi khắp gương mặt và vành mũ người phụ nữ mặc trang phục đen như vừa tham gia một tang lễ thần thái lạnh giá như mùa đông lâm thu thạch đã từng nhìn thấy bức tranh này dĩ nhiên cái cậu thấy chỉ là tranh mô phỏng người phụ nữ trong tranh tuy nhắm mắt nhưng ngắm kỹ sẽ có ảo giác như m ắ t bà ta đang mở ra màu sắc của toàn bộ bức tranh rất u tối đượm vẻ ẩm ướt của cơn mưa câu chuyện phía sau bức tranh cũng khá đặc biệt nó từng qua tay ba nhà sưu tập nhưng cả ba người này cuối cùng đều không muốn giữ lại bức tranh họ nói rằng sau khi sở hữu nó họ bị một người phụ nữ áo đen bám theo thậm chí mất tự do ngay cả trong giấc mơ của mình bức tranh người đàn bà trong mưa tên tiếng anh của bức tranh là the r a n d woman đây là một trong bảy bức tranh bị ma ám nổi tiếng nhất thế giới người phụ nữ bắt đầu theo sát họ mỗi lúc một gần mỗi lúc một gần không thể chịu đựng nổi tình cảnh đó ba nhà sưu tập đem trả bức tranh lại cho họa sĩ trong trạng thái hoảng loạn bức tranh này quả t h ậ t không đem lại niềm vui cho chủ nhân của nó lâm thu thạch đọc xong câu chuyện liền muốn t ắ t trang mạng nguyễn nam t r ú c ngồi bên cạnh đưa vòng bạc cho cậu dặn cậu trong vài ngày tới phải luôn đeo trên tay nhưng có một điểm cần chú ý hễ vào cửa rồi nhất định phải tháo vòng ra ngay lập tức đừng để người khác nhìn thấy sợ các tổ chức khác phát hiện ư lâm thu thạch hỏi ừ nguyễn nam t r ú c đáp đó chỉ là một thật ra còn nguyên do khác lâm thu thạch hỏi nguyên do gì nữa nguyễn nam t r ú c liếc chiếc vòng bởi vì chiếc vòng này là vật bị trù ếm lâm thu thạch ba chấm nguyễn nam t r ú c à phải rồi thật ra khuyên t a i của anh cũng vậy đó nhưng ma thuật không mạnh bằng lâm thu thạch theo phản xạ sờ chiếc khuyên trên t a i vật này do nguyễn nam t r ú c cưỡng chế đeo lên sau khi đeo hình như cậu còn chẳng nhớ đến sự tồn tại của nó n g à y thường không để ý nghe nguyễn nam t r ú c nói xong cậu mới giật mình bị trù ếm nguyễn nam t r ú c ừ nhưng đừng lo vật này cơ bản vô dụng thường chỉ dùng để tìm người thôi nguyễn nam t r ú c nói xong lâm tu thạch mới thở phào khẽ gật đầu nhắc đến vật bị trù ếm cuốn nhật ký mà nguyễn nam t r ú c mang ra khỏi cửa lần trước không biết dùng để làm gì lâm tu thạch vẫn chưa nghĩ ra điều duy nhất cậu chắc chắn là cuốn sổ này không thể dùng để ghi chép bởi viết lên một chút là dòng chữ bỗng biến mất nguyễn nam c h ú c nói đừng vội cuốn nhật ký đó cứ để từ từ nghiên cứu lâm thu thạch đồng ý những ngày sau đó lâm thu thạch dồn sức tìm hiểu gợi ý những thông tin xung quanh người đàn bà trong mưa không nhiều hiện tại bức tranh đã bị cấm trưng bày lý do là mỗi lần trưng bày khiến nhiều khách tham quan bị kích động thậm chí gây ảo giác ảo thính tác giả của bức tranh sau khi sáng tác nó cũng có vấn đề nghiêm trọng về thần kinh dĩ nhiên theo mọi người nói đó là do họa sĩ khi vẽ đã bị nhiễm độc bởi thuốc vẽ và vải bạc sự t h ậ t có phải như vậy không thì chẳng ai biết được đáp án hiện tại bức tranh đang ở đâu là một bí mật nhưng có lẽ nó đã bị niêm phong đàm tảo tạo đã biết gợi ý liên quan tới cửa của mình cô tỏ ra rất thoải mái hoàn toàn khác hẳn hứa hiểu t r a n h động chút là khóc nhè đàm tảo giải thích đó là diễn xuất mà thôi nguyễn nam chúc nghe thế liền cười nhạt anh cười gì vậy đ a m tảo tảo thẹn quá đâm giận nguyễn nam chúc nói sao đến cười cô cũng không cho người ta cười đ a m tảo tảo hừ một tiếng lần này anh v ẫ n m ặ c đồ nữ à nguyễn nam chúc nói không đ a m tảo tảo sao lại không có vẻ rất thất vọng nguyễn nam chúc chẳng lý do gì cả trong khi hai người nói chuyện lâm thu thạch ở bên lẳng lặng xúc kem ăn đàm tảo tảo chuyển sang nhìn lâm thu thạch m è nheo l â m l â m a n h khuyên anh ta đi bảo anh ta mặc đồ nữ tiếp đi lâm thu thạch mặc hay không có gì khác nhau đàm tảo tảo thở dài ôi cả một bầu trời nhan sắc như vậy không mặc đồ nữ đáng tiếc quá lâm thu thạch sao cậu có cảm giác đàm tảo tảo có ý đồ khác chẳng mấy chốc thời gian vào cửa đã đến vì đây mới là cửa thứ ba nên khả năng đoán định thời gian của đàm tảo tảo chưa tốt lắm vậy nên một đêm nọ lâm tu thạch đang nằm trên giường ngủ đột nhiên giật mình tỉnh giấc một cảm giác bất thường ập đến giống như phòng ngủ quen thuộc bỗng dưng biến thành một nơi xa lạ quả nhiên vừa mở m ắ t ra lâm tu thạch nhìn thấy quanh mình không phải là bốn bức tường mà là mười hai cánh cửa mười hai cửa xếp thành một vòng tròn vây cậu lại ở giữa lâm tu thạch leo xuống giường nhanh chóng thay quần áo tìm tới cửa thứ ba hít một hơi thật sâu mở tay nắm cảnh tượng d â y lát biến đổi sau một cơn choáng mọi thứ quanh cậu xuất hiện biến hóa trước mắt lâm tu thạch hiện ra một lâu đài hùng vĩ lâu đài trông khá cổ kính như được xây dựng cách đây đã lâu đứng giữa những bụi cây rậm rạp bên ngoài các bụi cây là hàng rào s á c h san sát nhau bao bọc lấy t ò a lâu đài lâm tu thạch đứng bên một bụi rậm xung quanh không có ai sau khi vào cửa cậu không quên lời dặn của nguyễn nam t r ú c điều đầu tiên làm là tháo chiếc vòng trên tay xuống đây là lần đầu cậu vào cửa một mình cũng may cảnh tượng ban đầu không có gì ghê sợ lâm tu h thạch vừa quan sát xung quanh vừa rảo bước về phía tòa lâu đài cảnh vật quanh đây vô cùng tiêu điều các bụi cây đã lâu không được cắt tỉa nên c h ỉ a ra tua tủa có những cành dây leo vươn ngang tầm mắt con người hàng rào s á c h chìm trong màn x ư ơ n g dày đặc vô bờ bến sương mù như một lời cảnh báo các người đừng nên lại gần c h ỗ n à y lâm tô thạch đi tới cổng lâu đài nhưng không vào cậu nghe thấy bên trong có tiếng than khóc cứu tôi với cứu tôi với đó là giọng một cô gái trẻ nghe như cô hoàn toàn suy sụp tiếng khóc khản đặc thê lương khiến người nghe cũng thấy không đành lòng đừng khóc nữa đã khóc hơn một tiếng rồi ai đó cố khuyên nhủ trong bất lực nếu cô không tin thì tự mình đi kiểm chứng xem liệu có cách rời khỏi đây không lâm thu thạch nghe nói dĩ nhiên hiểu ngay tình hình ở bên trong tiếp một người mới vào cửa lần nào cũng tái diễn lần đầu làm chuyện ấy dĩ nhiên sẽ cảm thấy không quen người mới có thể phản ứng theo đủ kiểu khác nhau cũng nên thông cảm cho họ lâm thu thạch vừa nghĩ vừa đẩy cánh cửa lớn đi vào bên trong lúc này sau cửa có năm người hoặc đứng hoặc ngồi trong phòng khách tầng trệt lâu đài thấy lâm thu thạch họ không lên tiếng trong ánh mắt chỉ có hoài nghi hoặc lạnh nhạt lân thu thạch tìm đại một nơi ngồi xuống bắt đầu quan sát xung quanh rất nhanh cậu đã tìm thấy người mình cần tìm trong góc khuất có một anh đẹp trai mặc áo phông quần bò đang ngồi người này tuy ngồi ở nơi khó thấy nhưng lại rất thu hút ánh nhìn bởi vì vẻ ngoài của người đó quả t h ậ t quá đẹp đặc biệt là nốt ruồi ở đuôi mắt càng khiến vẻ đẹp ấy thêm phần mỹ lệ tuy kẻ này thần thái lãnh đạm khó gần nhìn qua đã biết khó tiếp cận nhưng mọi người đều bất giác đưa mắt nhìn hắn lâm thu thạch lờ mờ đoán ra một nguyên nhân khác khiến nguyễn nam t r ú c phải giả gái phụ nữ đẹp rất thường thấy nhưng một người đàn ông quá đẹp sẽ dễ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người gây ra những phiền phức không đáng nguyễn nam t r ú c đã thấy lâm thu thạch nhìn mình hắn lạnh lùng liếc lâm thu thạch một cái rồi nhìn đi chỗ khác cô gái đang gào khóc rõ ràng là người mới lần đầu xuất hiện ở thế giới này nhất thời chưa thể tiêu hóa được tình huống lạ kỳ đang xảy ra khóc là cách duy nhất để cô giải tỏa nỗi sợ trong lòng cô gái ngồi trên sofa nước mắt tuôn rơi không ngừng chốc chốc lại liếc nhìn những người xung quanh bằng ánh mắt khiếp sợ lẫn ngờ vực đây rốt cuộc là đâu các người thả cho tôi về đi không lẽ là truyền hình thực tế tôi không muốn chê cái này xin mấy người đó đã nói không phải là truyền hình thực tế mà khốn kiếp cô phiền quá rồi đó vừa đến đã khóc khóc mãi khóc muốn nổ đầu tôi rồi một anh chàng trẻ tuổi không chịu nổi phải quát lên bực tức muốn khóc cút ra ngoài mà khóc muốn đi đâu tùy cô đừng có ngồi đây làm p h i n g ư ờ i khác cô gái bị quát vội nín b ạ c dáng vẻ hung hãn của anh ta khiến cô không dám khóc gương mặt trở nên đỏ ẩn trước chuyện xảy ra tất cả những người khác không hẹn đều vờ như không thấy gì sớm chấp nhận thực tế mới là cách làm thông minh đáng tiếc đối diện với sự thay đổi hoàn cảnh quá lớn đa phần mọi người khó mà thích ứng nhanh được cổng lâu đài lại mở ra lần lượt nhiều người đi vào đàm tảo tảo là người cuối cùng xuất hiện cô mặc chiếc váy dài màu cam trước ngực cài một bông hoa trắng trông rất t u ổ i t h a n h chốc chốc lại thút thít đáng tiếc lần này đã có người chiếm vai của đàm Tảo tảo đó là cô gái người mới cô gái ấy đã khóc một mạch hơn tiếng đồng hồ không ngừng bị quát im lặng được năm phút lại bắt đầu sụt sịt khiến tai lâm thu thạch u đi vì tiếng khóc của cô trong biệt thự có tổng cộng mười người nửa nam nửa nữ trong đó có hai người mới một là cô gái mít ướt hai là một thiếu niên tóc đen người này sau khi vào lâu đài vội trốn vào góc khuất run lên bần bật sau khi tất cả tề tự đông đủ trong lâu đài vang lên một tràng tiếng chuông nặng nề tại chiếu nghỉ cầu thang xuất hiện một người đàn ông mặc trang phục quản gia màu đen người đàn ông đi vào giữa phòng khách mỉm cười thân thiện với mọi người nói cuối cùng các vị đã đến chủ nhân của tôi kính chờ đã lâu xin mời nói xong ông ta quay người đi lên tầng hai người có kinh nghiệm đều biết đây là lúc manh mối được tung ra vội đi theo người quản gia hai người mới tuy chưa hiểu chuyện gì nhưng sợ bị bỏ lại cũng vội theo đám đông đi lên tầng hai lâu đài rất lớn chỉ riêng cầu thang lên tầng hai đã r ấ t dài đi qua vô số bậc thang lại đến một hành lang hẹp và dài ánh sáng mờ tối tỏa ra từ một vài cây đèn dầu phía sau đó là một dãy các bức tranh sơn dầu phong cách kỳ lạ tại sao nói phong cách tranh kỳ lạ bởi vì các bức sơn dầu này đều không tả rõ chủ thể trông như tranh phong cảnh lại giống hình người màu sắc phối hợp trên tấm vải tạo ra những hình dạng biến ảo khiến người xem cảm thấy không dễ chịu cho lắm tấm thảm dài trải sàn khiến tiếng bước chân tiêu biến hành lang dài im lặng như tờ thứ duy nhất sống động là ánh sáng le lói của đèn dầu cuối hành lang có một cánh cửa gỗ khép hờ quản gia đi đến trước cửa khom lưng mở cửa ra hiệu mời nguyễn nam chúc đi đầu tiên khẽ sải một bước hắn liền tiến vào trong phòng lâm thu thạch theo sát phía sau nhanh chóng nhìn thấy cảnh tượng bên trong hoa ra đó là một nhà ăn chính giữa phòng là một bàn ăn cực lớp phía trên bày sảnh đủ loại thức ăn vị chủ nhân mà quản gia nhắc đến đang ngồi ở một đầu bàn ăn đó là một phụ nữ đội mũ đen mặc váy màu đen khuôn mặt dài xương xẩu sắc mạch bà ta rất trắng trắng như tờ giấy t r o n g mắt đen hơi quá lớn dưới ánh đèn mờ trông như hai lỗ đen hun hút khuôn mặt tô s o n đỏ của bà ta đang nhếch lên nở một nụ cười với các vị khách dĩ nhiên nếu bạn có thể coi biểu cảm đó là một nụ cười cảnh tượng này thật khiến người ta khó chịu tất cả mọi người đều im lặng ngay cả cô người mới mít ướt cũng sợ quá đ ể n ổ i ngưng tiếng sụt sịt xin mời giọng quản gia vang lên mời các vị thưởng thức tiệc nguyễn nam chúc vẫn là người đầu tiên hành động hắn chọn đại một chiếc ghế ngồi xuống sau đó cầm khanh anh thấm ướt s ẵ n lau tay lâm thu thạch ngồi bên cạnh hắn những người khác lần lượt ngồi xuống theo sau khi tất cả đều an vị bà chủ khẽ lắc chuông tuyên bố khai tiệc từ đầu đến cuối bà ta không hề nói gì ngay cả n é t mạch cũng không có bất cứ thay đổi nào bà chủ im lặng cầm dao nỉa lên chậm rãi ăn cắt món trước mặt lâm tu thạch theo dõi bà ta qua khóe mắt cậu để ý tay của người này hơi lớn so với bình thường khớp ngón tay nở to phần móng dài quá đầu ngón tay có màu xám nhạt đôi tay to lớn ấy đang thận trọng điều khiển bộ dao nỉa lạnh giá nhẹ nhàng c ắ t miếng bít tết tái còn tơ máu sau đó xin miếng thịt lên đưa vào hố miệng đỏ lòm cảnh này khiến mọi người cảm thấy không thoải mái lâm tu thạch nhìn một lát bắt đầu nghi ngờ bà chủ này có phải là người hay không t h u ánh mắt lại cậu nhận thấy đến lượt đàm tảo tảo ở bên cạnh nhìn bà chủ mê mệt cứ như bị trúng tà lâm thu thạch khẽ ho một tiếng kéo sự chú ý của đàm tảo tảo về ăn đi lâm thu thạch nhắc nhẹ ừm đàm tảo tảo nhận ra sự bất thường của mình sau khi gạch đầu cô không dám nhìn nữa bắt đầu cắm cúi anh b í t tết mùi vị bữa ăn không hề tệ t ừ khai vị món chín cho tới điểm tâm món nào ra món đó có điều ở trong hoàn cảnh này chẳng ai có tâm trạng thưởng thức món ngon nguyễn nam chúc trước nay vốn vô tư từ đầu đến cuối không tỏ vẻ gì khó chịu hắn ăn sạch tất cả các món không chừa cả hoa quả cuối cùng thành ra tất cả mọi người ngồi nhìn hắn ă n nguyễn nam chúc không cảm thấy mất tự nhiên chút nào ăn hết rồi mới lau miệng đ ặ t dao n ĩ a xuống sau khi người cuối cùng dừng bữa bà chủ đứng dậy đi ra khỏi cửa quản gia nói xin mời các vị chủ nhân sẽ dẫn các vị đến xem thứ mà mọi người mong chờ đã lâu mọi người vội vàng nối gót nhau đi theo bà chủ leo lên mã i trên chiếc cầu thang uốn lượn không rõ t ò a lâu đài có tất cả bao nhiêu tầng lâm thu thập đã đến thử bà chủ dẫn họ dừng tại tầng bảy bà ta đi đến cuối hành lang tầng bảy mở một cánh cửa đi vào bên trong mọi người không ai dám vào theo chỉ x u ố n g lại bên ngoài quan sát căn phòng trước mặt có lẽ là một phòng vẽ bên trong bày rất nhiều đồ vẽ nhưng thứ thu hút m ắ t nhìn là bức tranh đạch chính giữa phòng được phủ bằng vải trắng giọng quản gia vang lên sau lưng bọn họ ông ta nói còn vài ngày nữa bức tranh các bạn mong chờ sẽ hoàn thành trong thời gian này hy vọng mọi người kiềm chế sự kích động tham quan các cảnh đẹp khác trong lâu đài đợi khi chủ nhân hoàn thành bức tranh các bạn sẽ được chiêm ngưỡng nghe những lời này lâm thu thạch đã hiểu thành phận của bọn họ có lẽ họ xuất hiện như các fan hâm mộ tài năng hội họa của bà chủ và sẽ phải ở lại đây vài ngày cho tới khi bà ta hoàn thành bức tranh theo thông tin từ trước chìa khóa rất có khả năng liên quan đến bản vẽ cuối cùng của bà chủ các vị đừng làm phiền chủ nhân tôi tiếp tục sáng tác quản gia nói thời gian hôm nay không còn sớm nữa mời mọi người trở về phòng riêng nghỉ ngơi vừa nói ông ta vừa dẫn nhóm khách xuống tầng nơi họ ở là tầng ba mỗi người một phòng chìa khóa phòng được phân phát ngẫu nhiên chữ số phía trên tương ứng với số của từng căn phòng lâm tu thạch khá may mắn chọn trúng phòng đối diện phòng nguyễn nam chúc đang tảo tảo thì hơi đen bị phân vào trong góc cô bết mãn lầu bầu một lúc lâu phòng ốc ở đây rất rộng còn được trang trí lộng lẫy có điều từ kích cỡ kinh người của chiếc giường cho đến bàn trang điểm cầu kỳ diêm d ú a đều tát lên màu năm tháng chủ nhân tòa lâu đài có lẽ rất thích vẽ tranh chính giữa căn phòng treo một bức tranh làm v ậ t trang trí bức tranh vẽ cảnh lâu đài trong mưa màu sắc rất nhợt nhạt lâm tu h thạch nhìn một cái bèn tháo bức tranh từ trên tường úp xuống đất vì gợi ý là người đàn bà trong mưa lâm tu h thạch cảm thấy điều kiện tử vong chắc chắn có liên quan đến tranh vẽ sau khi tắm rửa cậu lên giường nằm trước đó còn theo thói quen kiểm tra điện thoại không có gì ngạc nhiên khi điện thoại không còn vạch s ó n g nào lâm thu thạch nằm trên giường một lát khi cảm thấy thời gian đã tới ben lẳng lặng đứng dậy sang gõ cửa phòng đối diện kẹp một tiếng nguyễn nam chúc mở cửa cho lâm thu thạch vào nam chúc sau khi lâm thu thạch bước vào để ý thấy trong phòng nguyễn nam chúc cũng có một bức tranh bức tranh này họa lại những luồng cây bụi trước cổng lâu đài cũng dưới trời mưa ừm、uhm. hình như nguyễn nam t r ú c vừa gội đầu mái tóc vẫn còn ướt rượt hắn vừa lau tóc vừa nói có phát hiện gì không người đó trông giống người đàn bà trong mưa quá lâm thu thạch nói cứ như từ trong tranh bước ra nguyễn nam t r ú c gật đầu đúng là vậy người lâm thu thạch đang nói đến là bà chủ bất cứ ai từng nhìn thấy bức tranh người đàn bà trong mưa sau đó gặp bà chủ của lâu đài đều sẽ đặt ra mối nghi vấn tương tự nguyễn nam chúc chỉ bức tranh trên tường phòng mình phòng anh cũng có à lâm thu thạch gật đầu đúng nhưng chủ thể hơi khác bên tôi vẽ lâu đài hạ xuống đi nguyễn nam chúc nói hạ xuống rồi lâm thu thạch nói bên phía đàm tả tảo thế nào nguyễn nam chúc nói lát nữa tôi qua đó xem thử nếu không ổn sẽ đón cô ta qua đây ở lâm thu thạch ùm một tiếng nguyễn nam chúc nói anh không muốn nói gì à lâm thu thạch nghĩ nguyễn nam chúc đang hỏi mình về các manh mối bèn lắc đầu tỏ ý mình chỉ phát hiện có bấy nhiêu chắc mai đi kiểm tra thêm nguyễn nam chúc bỏ đi không có gì thật ra nếu được tất nhiên lâm thu thạch đồng ý ở chung với nguyễn nam chúc như thế dễ tiếp ứng cho nhau khi cần nhưng lần này đối tượng cần được chăm sóc là đ à n tảo tảo cho nên lâm thu thạch lựa theo mà làm thôi nói chuyện cùng nguyễn nam chúc một lát lâm thu thạch trở lại phòng mình kết quả vừa đặt chân vào phòng thì cậu nghển ra thấy bức tranh mới ban nãy hạ xuống khỏi tường đã trở về chỗ cũ lâm t h u thạch cậu lặn đi giây lát rồi tháo bức tranh xuống lần nữa lần này cậu không đặt nó ở trên tường mà mở ngăn kéo để tranh vào trong lấy ghế c h ặ n bên ngoài màn đêm buông xuống ngoài cửa sổ gió bắt đầu thổi lâm t h u thạch nằm trên giường nghe tiếng gió khẽ xuyên qua ngọn cây phát ra những âm thanh xào xạc xà. trên nhà treo chùm đèn thủy tinh rất đẹp lâm thu thạch bắt đầu nhìn chằm chằm chiếc đèn chùm đến thất thành cậu biết đã đến lúc mình nên ngủ nhưng không cách nào chợp m ắ t đang muốn thả lỏng đầu óc song tinh thần cậu lại mỗi lúc một tỉnh táo gió càng lúc càng thổi mạnh lâm thu thạch ngửi thấy mùi mưa vài hạt mưa rơi xuống mặt đất khô cứng mùi nước ngang cái đáng lẽ rất nhẹ không hiểu sao ngày càng nồng nặc thậm chí khiến mũi lâm thu thạch ngập trong mùi vị lạnh lẽo ẩm ướt đó ánh mắt luôn nhìn lên trần nhà của lâm thu thạch đột nhìn sững sờ không rõ từ lúc nào trên đầu cậu xuất hiện một vệt nước nổi bật trên trần nhà màu trắng tinh cậu dụi mắt thật mạnh vệt nước vẫn còn đó rõ ràng cậu không nhìn lầm nhưng phía trên phòng cậu không phải là tầng mái hả sao lại thấm nước lâm thu thạch cảm thấy không ổn vệt nước càng lúc càng rõ ràng đen kịt như mực trông như tự biết cử động cậu không dám nằm trên giường nữa bèn vội dậy bạch đèn đèn sáng bừng lên lâm thu thạch nhìn lên trần lần nữa nhận thấy ở đó trống trên chẳng có gì cả ảo giác ư hay đây là một ám thị lâm thu thạch thử t ắ t đèn quả nhiên vịt nước màu đen lại xuất hiện khi không có ánh điện vả lại so với khi nãy đã to hơn một chút dường như dành hình thành một bức tranh kỳ lạ giống như hình ảnh góc nghiêng một người phụ nữ lâm thu thạch bật đèn lên cậu nhìn quanh đứng dậy đóng cửa sổ sau đó khóa chốt bên ngoài trời bắt đầu mưa mưa không lớn nhưng âm thanh rất rõ rệt hạt mưa tí tách rơi trên lá cây tạo thành một tít tấu trong trẻo giòn g i ả lâm tôi thạch liếc ra ngoài cậu trông thấy khu vườn giữa màn mưa ở sâu trong vườn dường như xuất hiện một bóng đen kẻ này mặc áo mưa đội mũ tròn vành màu đen lặng lẽ đứng trong bụi rậm chăm chú nhìn về lâu đài dường như là khách lạ cũng có thể là người cũ lâm thu thạch nhìn thêm lần nữa bóng người đã biến thành bóng cây có lẽ đó chỉ là ảo giác do cậu quá căng thẳng hết chương bốn mươi